anh chăng vàng đêm rằm tháng tám trăng sáng vằng vằng Thưa quý thính giả, nói về các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới thì người ta sẽ phải nghĩ ngay đến Lourdes ở miền Nam nước Pháp mà chúng ta gọi theo phiên âm tiếng Việt là Lộ Đức. Phong cảnh của Lộ Đức rất đẹp, gần gũi thiên nhiên vì kê cận dãy núi Pyrenees ngăn đôi biên giới Tây Ban Nha. Năm 1858, vùng này còn là đồi núi hoang vu, Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với cô gái quê Bernadette 14 tuổi. Đức Mẹ cũng yêu cầu ngay là muốn nơi đây có một ngôi đền thánh đường. Đức Mẹ đã làm phép lạ trong một suối nước từ trong đá chảy ra cho đến nay dòng suối ấy vẫn chảy chan hòa, người ta lấy để uống, để tắm và nhiều người được chữa lành bệnh. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 ban bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã xác nhận lại điều đó cho thế gian biết và thông điệp chính của Đức Mẹ ở đây là cầu nguyện và thông hối. Với cá nhân tôi, Lộ Đức là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất trong những thánh địa mà tôi đã có dịp đi hành hương. Tôi đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1982, ngay sau đám cưới của vợ chồng tôi tại Paris, mặc dầu lúc ấy bà xã tôi không phải là người Công giáo. Mãi đến năm 2012 sau 30 năm chung sống, bà xã tôi mới rửa tội. Tuy vậy, kể từ lần đầu năm 1982 đến nay, vợ chồng tôi đã trở lại Lộ Đức thêm khoảng 7 lần nữa. Có khi chúng tôi đi riêng, cũng có khi đi chung với cả một nhóm nghệ sĩ, trong đó nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa. Từ Paris đi Lộ Đức bằng xe hỏa tốc hành chỉ mất khoảng 4 tiếng. Ngang qua thành phố Bọc Đô, lừng danh về rượu vang của Pháp, là biết mình đang tới gần Lộ Đức. Trước khi đặt chân vào sân nhà thờ rộng mênh mông, Du khách sẽ đi ngang khu thương mại Sầm uất, tràn ngập các loại tượng ngành, đặc biệt là tượng Đức Mẹ Lộ Đức đủ kích thước lớn nhỏ. Làm quà cho người thân thì có các chai nước thánh hoặc tràng hạt. Hay thánh giá, nhưng quý hơn là tượng Đức Mẹ giống hệt như hình ảnh Đức Mẹ lúc hiện ra với thánh nữ Magdalene, có mặc áo choàng màu xanh khăn trắng. Mỗi lần đến Lộ Đức cái khung cảnh, cái không khí làm tâm hồn mình lắng đọng quên hết những xôn xao của cuộc sống. Dù khách đủ thuộc các sắc dân, các màu da, hàng hàng lớp lớp những người ngồi xe lăn được thân nhân đẩy đến xin đức mẹ cứu chữa. Dĩ nhiên trong số đó có nhiều người không theo đạo, những người may mắn được lành bệnh, bỏ lại biết bao nhiêu cặp nàng làm chứng tích hoặc khắc tên trên tấm bảng tạ ơn gắn trên tường trong nhà thờ. Hành hương ở lộ đức tôi thích nhất là đi 14 đàng thánh giá Mỗi trạm dựng tượng rất lớn và rất sống động quanh ngọn núi thật, từ chân lên tới đỉnh giống như đường lên đồi Golgotha ngày trước Chúa vác thánh giá. Núi không cao lắm nhưng ở tuổi tôi đã bắt đầu thấy mỏi nhừ hai chân. Tuy vậy lòng vẫn chan hòa niềm vui nên quên hết mệt mỏi khi leo dốc. Những nghệ sĩ công giáo đi đằng thánh giá ở Lộ Đức là việc bình thường, nhưng ngay cả những người không công giáo cũng hăm hở đi theo chúng tôi và tôi thường giảng cho họ nghe về sự tích chịu nạn của Chúa cứu thế. Tôi vẫn đề nghị với mọi người rằng nếu có cơ hội, dù không phải là người nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net